Uh, xin chào quý khán giả thân mến của kênh uh, MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 140 của bộ truyện uh, Thế Trì Vương Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế Trì Vương tập 140 Nếu nhất niệm bách niên là một lần công năng như vậy thiên hàng chân bảo tự nhiên cũng là một lần công năng thực sự lỗ nặng rồi hệ thống cũng đã như vậy lâm phàm biết làm sao bây giờ cũng chỉ có thể tiếp nhận nhưng đối với biến hóa ở trong huyền hoàng giới khiến lâm phàm tò mò không biết trong trăm năm này có những biến hóa bậc nào lâm phàm tiến vào huyền hoàng giới nhẹ nhàng hít hà một hơi phát hiện linh khí ở đây so với trăm năm trước nồng nặc hơn rất nhiều chỉ ít cũng gấp hai ba lần lâm phàm cảm ứng toàn bộ huyền hoàng giới cảm sinh cơ bàng bạc vô số cao thủ ẩn hiện. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đi tới Thánh Tông. Bây giờ Lâm Phàm đã trình hợp toàn bộ tông môn hướng ra phía ngoài, xây dựng rộng hơn mấy vạn dặm như là một tòa thành mênh mông. Các đại tông môn Huyền hoàng giới cùng với Thánh Tông hợp lại, tạo thành một thế lực khổng lồ. Còn một ít tông môn không muốn dung nhập, Lâm Phàm cũng không có ý kiến. Đặc biệt là đám những đứa con số phận bị Vương Tiểu Minh giễu cật đều được Thánh Tông thu nhận trở thành môn hạ đệ tử. Lâm Phạm đi vào huyền hoàng giới, không tạo ra động tĩnh gì lớn, chỉ kéo những người quen thuộc lại đây. Sư phụ, hai nhà đầu chỉ Kiều và Kiều Linh ở trong trăm năm thời gian, đã sớm thành thục. dáng ngọc yêu Kiều, tùy trong trăm năm này, Lâm Phạm thi thoảng trở về, nhưng đối với Lâm Phạm, đây chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Nhanh, vô cùng nhanh. Hai nhà đầu này, thiên tư ngang dọc, tu vị đã đạt tế thần thiên vị tầng 7, vạn pháp quy nhất cảnh. Lâm Phàm thứ hai nha đầu, một tức không rời, mặc kệ đến đâu thì hai nàng cũng đi cùng nhau, chuyện này để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Đều do một tay mình thúc đẩy, giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Không sai không sai. Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu. Hai nàng cười một tiếng, sau đó đi qua một bên thảo luận một ít sự tình mới mẻ. Trường Nhị Cầu, Thiên Vũ, Tông Hận Thiên đều tới. Lần xuất hiện này, Lâm Phàm mới biết cái gì gọi là cảnh cảnh còn người mất. Nhưng khi nhìn thấy tu vi của diệt Cùng Kỳ, Hàn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Trời ạ, không phải hắn dùng cả một trăm năm để tu luyện không ăn không ngủ sao? Thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất cảnh. Cùng kỳ, một trăm năm này không phải là người vẫn tu hành đấy chứ? Lâm Phạm hỏi, đúng như vậy, tông chủ. Mà người phải cho thời gian huyền hoàng giới trôi qua thêm mấy lần nữa mới được. Ta muốn tất cả mọi người cùng bế quan, chứ một mình ta bế quan thì cũng không được. Lần trước ta ở trong mật thất bế quan đến bây giờ luôn đó. Diệt cùng kỳ trả lời. Lâm phàm nghe xong thì cứng họng Như thế này cũng quá kinh khủng đi Mà vậy cũng tốt Thực lực tổng học huyền hoàng giới tăng lên Là điều Lâm phàm muốn nhìn thấy nhất Nếu không phải vậy Lấy thực lực của bọn họ lúc này Coi như là thiên tư ngang dọc hơn nữa Thì cũng không có tác dụng Nếu thời gian này Thực lực bọn họ không theo kịp Đợi đến khi vạn giới mở ra Ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có Phu quân Lúc này huyền vân tiên từ từ đi tới trăm năm nay Người Lâm Phàm gặp nhiều nhất chính là Huyền Vân Tiên, bởi vậy nàng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng tu vi của nàng đã đạt đến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan cảnh. Lâm Phàm biết, tu vi những người này tăng nhanh như vậy là do có liên quan tới mình, còn những người không có quan hệ, dù cho là trôi qua trăm năm, tu vi nhiều nhất cũng chỉ ở tầng thần thiên vị tầng 3, tầng 4 mà thôi. Thậm chí có một ít nhân tộc thiên tư không tốt, trong thời gian này thọ nguyên đã hết, chỉ có thể ôm hận hóa thành bụi bặm. Sư Nương, Sư Nương Mọi người cùng kính chào Vân tiên, Lần này thời gian huyền hoàng giới trôi qua trăm năm Vì muốn ứng phó với sự tình không lâu nữa sẽ phát sinh Tôi vi mọi người đều tăng lên một cảnh giới Nếu đến cổ thánh giới Cũng sẽ có năng lực tự vệ Lâm Phạm nói với mọi người ầm một tiếng Và lúc đó phía xa trở đến từng hồi tiếng vàng Chuyện gì thế này Lâm Phạm nhìn phương xa Thật rất ông đại tử tập hợp giống như là xuất trình Lâm Sư Thúc Những đệ tử này đều là những đứa trẻ năm đó Thúc để con chủ động thu nhận đó Bây giờ tất cả đã tu luyện thành công Đạt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 6 tầng 7 Sẽ trở thành cao thủ hàng đầu Lần này bọn họ muốn đi thảo phạt hỗn thế ma vương Vương Tiểu Minh Vì huyền hoàng giới trừ đi một tên ác nhân Tông hận thiên căn bản không biết Vương Tiểu Minh là ai Cũng không biết quan hệ giữa Lâm Phạm và Vương Tiểu Minh Nhưng mà tên gọi của Vương Tiểu Minh ở huyền hoàng giới Không ai không biết Mỗi một địa phương của huyền hoàng giới đều có dấu chân của hắn. Đồng thời điều khiến bọn người kinh ngạc chính là Mỗi thiên tài của huyền hoàng giới Đều là có kiều hận với vương tiểu Minh. Hơn nữa kiều hận này còn rất lớn Lớn tới mức ngập trời Một ít ma đầu trong huyền hoàng giới Khi thấy đại danh của vương tiểu Minh, Từng tên này đều cam tâm tình nguyện Trở thành thủ hạ quán Từ đây hung danh hỗn thế ma vương được thành lập Khuấy lên gió tài mưa máu Ở huyền hoàng giới Mỗi lần vương tiểu Minh xuất động Sẽ có vô số thiên kiêu xui xẻo Ồ lần đầu tiên về quét sao Lâm Phạm hỏi Không phải Không biết Vương Tiểu Minh này rốt cuộc có lai lịch thế nào Và 8 người 80 năm trước Thành danh đã vang dội rồi Sau đó thành lập giáo phái hỗn thế mà Vương Mặc dù không làm chuyện gì thương thiên hại lý Nhưng mà Vương Tiểu Minh lại chuyên môn ước hiếp người khác cướp đoạt tài vật của bọn họ Tính đến giờ Đây đã là lần thứ 138 Bọn họ đi tiểu trừ Vương Tiểu Minh rồi Tông Hận Kiên trả lời Thế những lần trước đó thế nào Lâm Phạm to mò hỏi Mỗi bên đều có tổn thất Đặc biệt bên trên thiên kiêu đệ tử độ tổn thất nặng hơn Mỗi một lần vây quét đều sẽ tổn thất không ít bảo bối Lại có người bị bắt nạt đến phát điên hơn Nếu như không phải chúng con ở phía sau ra mặt chăm sóc một hai Chỉ sợ tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn Thế nhưng Vương Tiểu Minh này rất giả hoạt Còn cùng với một đám người nhị cầu Đi hỗ trợ một lần Nhưng vẫn để hắn chạy trốn được Dần dần Vương Tiểu Minh có thành tiệu Nên không làm gì được hắn Nếu lầm sư thúc không trở lại Sợ rằng chỉ có diệt cùng thì mới có thể trấn áp được đối phương Tông Hận Thiên rất thiếu kỳ với vương tiểu minh này Lâm Phạm nghe như trong lòng cũng thêm thở dài Hắn có đúng là vương tiểu minh không đấy Trước đây nó là công tử bột Không buồn không lo tự do tự tại cỡ nào Mà bây giờ được mình cứng rắn bổ dưỡng Lại thành đại ba đầu Trở thành tử địch của toàn bộ thiên Kiêu tri tử huyền hoàng giới Nhìn tình huống hiện tại Sợ rằng sau này nó sẽ chết rất thê thảm. Pháp lực thì bị rút ra huyết nhục thì bị nuốt mất nguyên thần bị dẫm đạp thần đan bị bóp nát những thứ này còn chưa phải là thảm nhất thảm nhất chính là đoạn trì thứ năm để hắn sống không bằng chết lâm sư thúc nếu có người xuất thủ hỗn thế ma vương này tự nhiên thuốc đến bệnh trừ tông hạnh thiên nói ai kỳ thực chuyện này lâm phàm bớt đắc dĩ thở ra một tiếng giảng giải sự tình trước đây cho mọi người một phen sau khi lâm phàm nói xong từng khuôn mặt đều tỏ vẻ kinh ngạc không dám tin tưởng tính tới cuối cùng tiểu minh tiểu vương tiểu minh này dễ nhìn là do một tay của lâm phàm bồi dưỡng lên không ngờ giáo chủ hỗn thế ma vương dễ nhìn do một tay lâm sư thúc bồi dưỡng ra chẳng trách nhiều thiên kiêu như vậy thì cũng không thể nào bắt được hắn tông hận thiên cảm thán đồng thời cũng minh bạch chỉ có thần nhân như là lâm sư thúc thì mới có thể nuôi dưỡng ra được nhóm cường giả như vậy lâm phàm ho nhẹ một tiếng Biểu tình mình vẫn luôn trâu bỏ như vậy Chuyện này các người đừng có tiết độ ra ngoài Việc này đối với bất kỳ thiên kiêu đệ tử nào Cũng đều có lợi ích to lớn Nên khi các người không có chuyện gì Thì tổ chức mấy loại chuyện lặt vặt như thế này Nhiều hơn cũng được Sự tình đã triển khai đến mức độ này Việc thu tay lại đã không còn kịp nữa Chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục mà làm thôi Lâm Phà muốn đi xem Vương Tiểu Minh hiện tại Đã vùng vẫy ra tình trạng gì rồi Như thế nào có thể sống sót trong tay của thiên kiêu chi tử kia đây Phía bên ngoài Lúc này có một người đàn ông Đang đứng trên đài cao Hai tay vung lên cảm xúc mãnh liệt dâng chào Nói Các vị sư huynh đệ Vương tử minh chính là kẻ địch của chúng ta Cho nên lần này thảo phạt hắn nhất định phải thành công Đem hạng người ác ôn kia hung hăng trấn áp Để càng khôn huyền hoàng giới Càng ngày càng tươi sáng hơn Ngọc kiếm sư huynh nói rất đúng Câu nói này Là một năm tử bị vương tử minh chèn ép ức hiếp suốt 98 năm nay Năm thứ hai, tính từ khi Vương Tiểu Minh xuống núi, tình cờ gặp được nam tử này trong thành thị Sau đó hai người lao vào nhau đánh nhau, đánh tới mức cả người nam tử kia muốn nổ tung Sau đó, nhờ cơ duyên lại được kỳ ngộ nên hắn nhất phi trùng thiên Cuối cùng được thánh tông thu làm đệ tử Trong tông môn, hắn gặp rất nhiều sư huynh đệ đồng môn có cùng cảnh ngộ với mình Sau cùng họ biết được kẻ địch chung chính là Vương Tiểu Minh Từ đây bọn họ trở thành huynh đệ Trong đầu chưa có một ý nghĩ, giết chết Vương Tiểu Minh mà thôi Từ đó về sau, bọn họ nỗ lực tu luyện Chỉ cần có thời cơ thích hợp Hoặc nghe nói tung tích Vương Tiểu Minh ở đâu liền tập hợp lại đi tìm hắn Trong 100 năm nay Số lần hành động tổng cộng có 138 lần Nhưng mỗi lần đều trắng tay trở về Dù như thế thì cũng không làm bọn họ tiêu tàn ý nghĩ giết ma vương Càng khiến cho bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu mà thôi Lần này là lần thứ 139 Nhất định phải chấm chết Vương Tiểu Minh Nhưng mà để hắn chết nhẹ nhàng thì tiện nghi toán quá nhất định phải thật hung hăng dằn vặt hắn một hồi mới được. cái tên gây tẩm vương tiểu minh kia đã lột sạch y phục của ta, sau đó treo ta trên cửa thành, Cựu hận bậc này thề không đội trời chung. hắn cướp công pháp của ta, lại còn dùng lời nói khiếm nhã trêu gẹo bạn gái của ta, cho nên thù này không báo thề không làm người. hắn chính là nguồn cội của tội ác, chỉ cần tiêu diệt được hắn thì đời này không còn gì hối hận. các vị huynh đệ. Lần này Vương Tiểu Minh đang trốn trong đại bàn doanh Cách chúng ta 10 vạn dặm Chúng ta nhất định phải nhanh chân chạy tới bắt hắn Không để để hắn chạy trốn nữa Tốt đi Trong chớp mắt Từng đạo cầu vòng lao đi Những thiên kiêu đệ tử này đều có tu vi thần thiên vị tầng 6 tầng 7 Không để quãng đường này vào mắt Đối với bọn họ Trong trăm năm Tu luyện tất cảnh dưới cỡ này Đã là cực kỳ cường hãn rồi Nên sẽ không sợ Vương Tiểu Minh nữa Còn những đệ tử bên cạnh Mình cùng bọn họ tự nhiên không cùng đường. Những người bên cạnh mình Từ chất được chính là mình tăng lên vô hạn Nên đã đạt tới một đỉnh cao khác Tù vì tự nhiên nước chảy thành sông trong nhắm mắt qua trăm năm Đạt đến cảnh giới cực cao Hay, Khí thế mềm mông Quần quận như rồng không tầm thường. Lâm Phạm nhìn thiên địa phương xa Không khỏi cảm thán Vương tiểu minh rốt cuộc tạo nghiệt như thế nào Lại có thể thiên kiêu không biết mệt mỏi xuất trinh thảo phạt chính mình đây Ta đi xem mọi chuyện thế nào Các người cố gắng tu luyện đi Lâm Phạm không nói thêm hắn muốn nhìn xem cuộc chiến của bọn họ Sẽ diễn ra như thế nào Bên ngoài 10 vạn dặm Một mảnh rừng núi lạnh tanh Nơi này không có người ở hung thú hoành hành Có rất ít võ giả đến đây Nhưng mà thời điểm này Lại có tồn tại mà tất cả mọi người Ở huyền hoàng giới sợ hãi Hỗn thế mà vương Vương Tiểu Minh Vương Tiểu Minh đang nằm ở trên giường Còn xung quanh là đám cung nữ đông đảo Giống như là nhân gian tiên cảnh vậy Nhưng Vương Tiểu Minh hiện giờ Cảm thấy chả vui sướng gì cả. Trăm năm này Hắn đã bị đuổi giết Trăm mấy lần Đặc biệt là thời điểm 97 năm trước Cuộc đời của chính mình liền hoàn toàn trở thành bi kịch Hắn thích khi dễ người Đêm nay Vương Tiểu Minh thừa nhận Nhưng mà những người bị hắn bắt nạt cuối cùng đều trở thành người truy sát mình Chuyện này thực sự là quá thốn đi Trong trăm năm Hắn bị đuổi giết 138 lần Đại bản doanh cũng phải chuyển đổi 89 lần Toàn bộ huyền hoàng giới Gần như là bị hắn đi hết một vòng Sau đó hắn cũng không biết tại sao Mà một ít ma đầu biết hắn, rồi từng người thần phục dưới chân, rồi từ đó về sau danh tiếng quán nổi lên như cồn. Hỗn thế ma vương, vương tiểu minh. Cái tên này vương tiểu minh tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng hắn không cách nào có thể ngăn cản ngoại giới chuyển miệng nhau, ngoài chấp nhận thì chẳng có biện pháp gì. Hiện tại vương tiểu minh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là về nhà. Nhưng mà nào đến mức độ này, sao hắn dám trở về chứ? Chuyện này đối với hắn qua thực là quá thê thảm. Đã từng có vài lần Vương Tiểu Minh muốn về thăm nhà Nhưng mà không hiểu sao Mỗi khi hắn đi được nửa đường Thì những tên kia lại phát hiện ra hắn Bọn chúng giống như là đỉa vậy Cứ bám giết không thà Đại Vương Không xong Không xong rồi Vừa lúc đó một tiếng hô rồn rập truyền đến Khiến nội tâm của Vương Tiểu Minh sợ hãi Đến mức cả người run lên Làm sao vậy Những người kia lại giết đến rồi Tên thủ hạ này đã từng là một tên ma đầu tiếng tâm lượng lẫy Sau này vì khâm phục năng lực của Vương Tiểu Minh nên cam nguyện bái nhập vào môn hạ quán. Nhưng sau khi vào làm môn hạ của vương tiểu minh, hắn toàn gặp những chuyện kinh khủng. Một năm ít nhất bị người ta phá nhà một lần, ngày ngày bị người đuổi giết. Cũng không phải hắn không nghĩ đến việc thoát đi khỏi vương tiểu minh, mà những người truy sát kia có trong tay một bảng danh sách người phải giết. Đứng đầu bảng danh sách này đích thị là vương tiểu minh, còn bọn họ là những cái tên theo sát phía sau. Những người này giống như là có thiên nhãn vậy, mặc kệ bọn họ trốn đến đâu. Thì đều bị phát hiện Cho nên cuối cùng Chỉ còn có biện pháp tiếp tục Theo đại vương mà thôi Cái gì? Lại tới nữa? Không phải năm ngoái tiến hành vây quét rồi sao? Sao giờ lại tới? Cái đám ghê tởm này Không muốn cho người ta sống yên bà Gần đây bạn đại bản vương Cũng đâu có ra ngoài chọc người đâu Vương tiểu minh giận thật rồi Đám người cầm thú kia Không để cho người ta nghỉ lên một chút Tới bao nhiêu người? Vương tiểu minh hỏi Không biết Lần này rất đông Bầu trời đều là người, ít nhất thì cũng phải có vạn người đấy Cái gì? Sao nhiều như vậy? Chả lẽ muốn lấy mạng ta sao? Năm ngoái mới chỉ có 8.000 người Năm nay đã vượt càng 10.000 người sao? Chuyện này Vương Tử Minh vừa nghe thế Cả người đều bối rối Có dùng ngón chân tính toán Thì 2-3 năm nay Vương Tử Minh đã khi dễ không ít người Chả lẽ những người này đều chiếm được kỳ ngộ Rồi nhất phi trùng thiên Tu luyện đại thành Sau đó gia nhập đại quân tiến thảo mình khi người quá đáng mà Phân phó xuống Tất cả các bộ phận đều phải chú ý động tĩnh Thu dọn đồ đạc Bất cứ lúc nào cũng có thể ngay chiến Bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui Vương tiểu minh ra lệnh <cười> Dù có phải rút đi Cũng phải cho bọn chúng một chút đau khổ mới được Rõ Hỗn thế mà vương Mau mau ra nhận lấy cái chết đi Trốn trùi cho nhũi giống như là con rùa đen vậy Rút đầu thì có bản lãnh gì chứ Vương tiểu minh Cái tên ghê tởm nhà ngươi Đã từng lừa dối ta Làm hàng xóm với ta rồi câu dẫn vợ ta Thậm chí ngay càng nghệt tử kia cũng không phải là con của ta Thù này thề không báo không làm người Bên ngoài Vô số thiên kiêu chi tử Đang tức giận vạn phần Lâm phàm nhìn hư không Đông nghịt người Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì Trong số này đều có những người có thù về án Có người có thể không đội trời chung Có người thì bị khi rẽ Lại có những người bị câu dẫn mất vợ Có người thì bị lừa bịp Trong trăm năm mà có thể làm được tới mức độ này có như là lâm phàm không khỏi không phục, không hồ là vận mệnh chi tử trung cục cừu hận thể kéo đến biết bao nhiêu địch thù. bất luận là một tên đại ma đầu nào bị một thiên kiêu chi tử nhìn chằm chằm thì cũng phải lo lắng cả đời. hiện tại thì tốt rồi vương Tiểu minh đã trực tiếp dẫu cợt tất cả mọi người. vậy coi như là thần thì cũng không chống được. trong lòng của lâm phàm vẫn dẫn hiếu kỳ, Rốt cục tên tiểu tử này làm sao có thể chống đỡ được nhiều thiên kiêu như vậy, trừ phi lực lượng quán nghịch thiên. Nếu không tuyệt đối không thể trốn được Trong đám thiên kiều Người có tu vi mạnh nhất là Thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đàn Tu vi vương tiểu minh cũng như thế Lúc này một tiếng đồ ầm ầm truyền tới Các người đừng quá cản trở Vương tiểu minh ta đã sớm ẩn núp Ở rừng núi không bằng thế sự Các người những năm qua những năm khác Tìm bản vương gây phiền phức Không thấy như vậy là quá đáng sao Thanh âm của vương tiểu minh Từ trong đại bản danh truyền ra Nhưng vẫn không dám lộ mặt Nếu hắn dám lộ diện Đám người nhất định sẽ cùng nhau tiến lên Sẽ hắn thành những mảnh nhỏ <cười> hỗn thế mà vương Người nhân lúc chúng ta nhỏ yếu thì tìm mọi cách ước hiếp Bây giờ chu vi chúng ta thông thiền Trở thành cường giả một phương thì người lại sợ hãi sao Chẳng nói chuyện lúc trước đều trở thành quá khứ Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi 98 năm trước Người nhục nhã ta Đạp ta ở dưới chân Làm ta mất hết mặt mũi trước mặt của nữ nhân ta yêu mến Lúc đó người cũng nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay chứ 70 năm trước Ngươi làm hại trí bảo của ta Đoạn tuyệt con đường vĩnh hằng của ta Khiến cho ta tuyệt vọng Nhưng mà trời không phụ lòng người Để ta phát hiện bí mật lớn hơn Bây giờ ta thu thành công Thì giờ chết của ngươi cũng đến rồi 6 năm trước Anh trai ta mỉa mai ngươi một câu Ngươi liền đánh gãy tứ chi quán suýt nữa gãy chết suýt nữa bẫy chết triệu ra ta Ta nhìn cha của ta trước mặt ngươi khổ sở xin tha Thì triệu võ cực này Thề đời này nhất định phải chấm giết người dưới kiếm Năm năm trước Vào một buổi tối Người nói mặt ta cao chạy xa bay Nhưng cuối cùng ấy lại mang đi trí bảo gia truyền của ta Thù này không báo không được Năm năm trước Năm năm trước Trong đám thiên kiêu này Nam nữ có tất Tất cả đều hận vương tử minh thấu sường Hận không thể nào lột da rút sường hắn Lâm Phạm nhìn cảnh này Không khỏi thờ dài một tiếng Vương Tiểu Minh cũng quá là xúc sinh rồi Vì lừa gạt bảo bối của người ta Mà không từ thủ đoạn Cho dù tình cảm hắn cũng lừa Cho dù khi đó người trực tiếp mang người ta đi Chả lẽ còn sợ không có bảo bối đến tay sao Sao chỉ mang mũi bảo bối mà không mang người ta đi theo Không có đầu óc Thực sự là không có đầu óc mà Vương Tiểu Minh ho nhẹ một tiếng Biểu thị mình hết sức vô tội. Chuyện cũ không nhớ được Mà đây chỉ là hoài niệm của các người Ta làm sao mà nhớ Các người cũng nên tỏ ra lòng rộng lượng một chút đi chứ Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống chậm rãi Từ từ mà tâm sự Từ từ mà nói chuyện Những năm gần đây Ta cũng đã nhiều lần hối hận muốn trước mặt các người xám hối Nếu các người đã tới đây rồi Vậy thì vào nghe lời ta đi Nếu các người không nhịn nổi Thì chém ta một đau Cho dù chết ta cũng không oán hận Âm một tiếng Vương Tiểu Minh nói xong lời cuối Cửa lớn đại bản doanh hắn cũng âm âm mở ra Đông đảo thiên kiêu hai mặt nhìn nhau Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì Bọn họ không biết lần này hỗn thế ma vương Lại giờ chiêu gì sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy chẳng đã còn sợ hắn sao không sai chúng ta đã vượt xa quá khứ còn như đơn đà độc đấu thì cũng không thua hắn hỗn thế ma vương không muốn tranh đấu nhưng cựu hận trong lòng chúng ta càng ngày càng tích lũy không cách nào tiêu tan nếu như không giải quyết nỗi uất hận này chính là một trở ngại lớn đối với con đường võ đạo chính mình đi chúng ta vào đi trong chớp mắt mọi người đồng loạt hạ xuống sau đó từng người đề cao phòng bị phòng ngừa hỗn thế ma vương đánh lén nhưng lần này Bọn họ đều điều động toàn bộ nhân lực Thực lực rất hùng hậu Chỉ là một tên hỗn thế ma vương Thì có gì mà phải sợ Lâm Phạm ẩn nút trong bóng tối Cũng tò mò không biết Tiểu Minh muốn dở cái trò quỷ gì Chả lẽ trong trăm năm này Nội tâm hắn sinh ra biến hóa Hoàn toàn thay đổi rồi sao Thần thức Lâm Phạm bao phủ đại bản doanh Sắc mặt đột nhiên thay đổi Vương Tiểu Minh vẫn là cái tên Chuyên bẫy người Xưa này chưa từng thay đổi kìa Chuẩn bị thế nào rồi Giờ khắc này Vương tử minh đã làm nóng thân thể Để chuẩn bị một hồi đại chiến Rồi sau đó chạy trốn kịch liệt. Đại vương Tất cả đã chuẩn bị xong Một người đã thu thập xong Chỉ chờ lát nữa có lệnh rút lui thôi Tốt Đám người kia bám dai như đỉa ấy Lần này không cho bọn họ một bóng bà khắc sâu trong tâm Thì bọn họ thực sự cho rằng vương tử minh ta sẽ bắt nạt Vương tử minh lớn tiếng nói Khí thức trên người đều đã tăng cao Đại vương vạn tuế Đại vương vô địch Đối với đám ma đầu Từ sau khi gia nhập môn môn hạ của Vương Tiểu Minh Thì đã không còn đường quay đầu nữa Nên bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu mà theo Có Vinh cùng Vinh Có Nhục cùng Nhục Nếu bọn họ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình Thì nhất định phải toàn lực phối hợp với Vương Tiểu Minh Để mọi người chuẩn bị sẵn sàng Thi trình một đồ tốt mà mấy năm nay chúng ta nghiên cứu một ven Vương Tiểu Minh nói Rõ Lúc này ở trước cửa Một đống người đang đứng Các người có cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không đúng không Hình như là an tĩnh quá Sẽ không có nguy hiểm gì chứ Vương Tiểu Minh tuy mạnh mẽ Nhưng chúng ta nhiều người như thế còn sợ ai chứ Mọi người nên cẩn thận một chút Tên Vương Tiểu Minh này quỷ kế đa đoan Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu ra một tiếng vào lúc đó mọi người nghe được âm thanh cự thạch đang rơi Âm thanh gì Không xong rồi Các cơ nhìn phía trên Lúc này đỉnh đầu mọi người một mảnh đen ngánh Giống như là có gì đó bao phủ lại Đây là cái gì Không xong rồi Những đồ chơi này có thể ăn bòn pháp được Vòng, vòng bảo vệ không dùng được Hư không bị phong tỏa Vương tiểu minh hại chúng ta nữa rồi Đây là cái đồ gì Sao lại xấu xí như vậy chứ ha, ha, ha, ha. Lúc này ở một chỗ xa trên ngọn núi Vương tiểu minh đang phiêu phù Hắn nhìn tình cảnh phía dưới không khỏi cười lớn Đám ngu muội các người Muốn giết vương tiểu minh ta ha, Các người quá là non nớt đi chờ lại cố gắng một tu luyện 100 năm nữa rồi hãy nói Vương tiểu minh Người sẽ chết không được tử tế Thời khắc này mọi người đều gầm lên <cười> Ta có chết hay không Đó không phải là việc của các người có thể quản Các người vẫn có thể quản tốt chính mình đi Bây giờ trên người các người Đã dính vào vũ khí cuối cùng Mà vương tiểu minh ta đã mất 30 năm khổ tâm nghiên cứu chế tạo Từ nay về sau Trên người các người sẽ có mùi thối trùng thiên Coi như là cách xa ngàn dặm bản vương cũng có thể ngửi được thế mùi thối đó Cho nên lần sau Các người muốn vây quét vương tiểu mình ta Thì không thể nghi ngờ Là người ngốc nói mờ Tạm biệt các người lần sau gặp lại Vương Tiểu Minh cười một tiếng Vùng áo tiến vào trong hư không hey, Từ nay về sau Huyền hoàng giới Sẽ lại có thêm 10.000 tiền nam nữ lưu manh rồi Thói đời hoàn toàn thay đổi rồi Vương Tiểu Minh Thành âm vẫn nộ phóng lên trời Nhưng mà thời khắc này Vương Tiểu Minh đã sớm mang theo toàn bộ thù hạ trốn mất Tại sao lại như vậy Ta ngày đêm khổ tu Sắp trăm năm rồi Nhưng cũng không thể giết được cái cục u ác tính này Ta tu luyện tất tận bây giờ là để làm gì Chợ vô cực ngẩng mặt lên trời gào thét Bi phẫn không ngất Cái thứ sền sệt trên người Đang bao trùm toàn bộ thiên kiêu khí chất Một cảm giác bi ai không nói nên lời. Lại chạy trốn Mỗi lần chúng ta chuẩn bị tốt Thì đều để các ác ma trốn thoát Trời ơi lòng ta khó chịu quá Vì để hỗn thế mà vương trả giá thật lớn Ta đã phải lãng phí thời gian quý báu quá nhiều Đến bây giờ đã trăm tuổi rồi nhưng không có ai bù bạn. Bây giờ thân thể thuần khiết như hoa sen này lại bị thứ đồ vật ác độc như vậy xâm nhiễm, sau này bảo ta làm sao mà gặp người? Không sống được nhá. Sau này còn ai dám tới gần ta? Phốc một tiếng. Trong chớp mắt, vô số thiên kiêu ngẩng đầu thổ huyết cùng một lúc, tâm thần run rẩy, tù vi không ngừng đổ nát, nhưng là tùy thời có thể tự hóa giải. Từ đây rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không thể quay đầu. Tu luyện đến cảnh giới này, mỗi thiên kiêu tâm đều như là bàn thạch. Không gì xuyên thủng, nhưng bây giờ lại bởi vì vương tiểu minh hố mà khí huyết quay cuồng, cảnh rất bất ổn. Đối với nhóm cường giả này, tình huống như thế tuyệt đối không thể phát sinh. Từng thiên kiêu, tuy được trời giúp, nhưng ở đời trải qua vạn hiểm, thậm chí có tình huống cửu tử nhất sinh vẫn có thể tiếp tục sống, nên tâm trí sớm đã được tu luyện đến mức bất khả chiến bại. Nhưng hôm nay bị vương tiểu minh hại thê thảm, dẫn đến tình huống này, kiêu hận tích lũy từ mấy thập niên thậm chí cả trăm năm này trong lòng oán hận một người như vậy nhưng mấy chục năm qua không những không giết được đối phương mà ngược lại lần nào cũng bị ngăn trở chuyện này bị ai cỡ nào đặc biệt lần này cái thứ gọi là trung cực mẽ điền cộng càng phá hủy nút phòng tuyến cuối cùng ở trong tâm của bọn họ hỗn thế mà vương vương tiểu minh ta hận ngươi tu vi để làm gì chứ không thể giết được vương tiểu minh ta có mặt mũi nào chứ lần này chỉ sợ đã trở thành chuyện cười cho toàn bộ huyền hoàng giới Ta tình nguyện chết chứ không muốn bị người khác chê cười Thân tử đạo tiêu Không oán, không hối Các vị huynh đệ Ta nguyện đi trước một bước 30 năm qua ta đã chịu đủ lắm rồi Lần này đều thất bại Sư đệ, người đi trước đi Chúng ta sẽ đi theo phía sau Lâm phàm nhìn cảnh này cũng trận tròn mắt Bộ dáng này là sao Không phải là chỉ thất bại mấy trăm lần Lại bi thương thế này à Nếu như toàn bộ đều tự sát Như vậy tất cả nỗ lực của ta không phải uổng phí rồi sao Hề hey. Còn phải nhìn nguyên nhân của mình Có quan hệ với vương tiểu minh là số mệnh Kề bên người Dù những thiên kiêu này là đứa con số phận Thì cũng như thế thôi Vốn dĩ Theo Lâm phàm nghĩ Nhiều thiên kiêu tri tử như thế Đoàn kết đại Còn như vương tiểu minh có khí vận của mình bổ trợ Thì cũng sẽ bị đánh đến hoa rơi nước chảy Không nghĩ đến Mỗi một lần ngoại trừ chạy trốn ra Chỉ còn cách chọc thức Khuấy vào vết thương trong lòng bọn họ mà thôi Hơn nữa Vết thương này không phải là vết thương bình thường Mà còn trực tiếp đòi mạo người đò Giờ khắc này, lâm phàm cảm giác mình nên đi ra Nếu không đi ra, chắc chắn cả đám đều bị phê hết Bọn họ đang cực kỳ bi thương Đang dơ đại đao trong tay Chuẩn bị xuống tay kết liễu đời mình Lại nghe được thanh âm Thanh âm này như là một hồng trung đại lứ Vang vọng đất trời Chấn động tâm thần bọn họ Màu xám trò của mây đen đột nhiên tiêu tán Một ánh sáng phá mờ vô tận Chiếu sáng nội tâm của mọi người Các người đều là thiên kiêu thánh tông tâm trí đều là vạn người có một bây giờ chỉ có một ngăn trở nho nhỏ lại muốn chết rồi sao lâm phàm từ hư không chậm rãi đi ra phía sau ánh sáng vạn trượng một cỗ khí tức mênh mông bao phủ thiên địa khiến tất cả mọi người đều có ý nghĩ bái phục người lại đông đảo thiên kiêu ngẩng đầu hồ nghi nhìn lâm phàm bọn họ không biết người kia là ai thời điểm lâm phàm vừa định nói ra thân phận thì trong đó có một thiên kiêu quỳ dạp xuống đất lâm sư tổ Lâm Phạm cả kinh Không ngờ còn có đệ tử nhận ra mình Nhưng nghĩ đến pho tượng bên ngoài Thánh Tông Lâm Phạm minh bạch Bức tế thiền linh tượng kia Giống như là mình như đúc Chỉ cần nhìn vài lần là có thể nhớ kỹ Không cần phải nói Những thiên kiêu này đã nhìn đến mấy chục năm Sau khi nghe người kia gọi tên Cả đám kinh hãi nhìn nhau Cái gì? Lâm Sư Tổ không phải phi thăng thượng giới rồi sao? Giờ còn là huyền hoàng giới Sẽ không sai đâu Đây chính là Lâm Sư Tổ Khi chất này, tướng mạo này, hơi thở này tuyệt đối không thể sai được. dầm một tiếng, sau đó một thanh âm đồng loạt phát ra, tất cả thiên kiêu đều quỳ trên mặt đất. "Tham kiến Lâm sư tổ." Đối với Lâm phàm, bọn họ cực kỳ quen thuộc, sau khi tiến vào Thánh tông, cho dù không có việc gì thì cũng đều có thể nghe được thế hệ trước kể về chuyện Lâm phàm. và những đệ tử Thánh tông trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Lâm phàm ở bên trong 9 phòng đan đỉnh phong càng bị Lâm phàm răn dạy, chết lên chết xuống. Những đệ tử thiên kiêu này Vì tu luyện cầm một ít đan dược Đương nhiên muốn lên đỉnh đan phong Lấy được đan dược rồi Bởi vậy cũng nghe được khá khá thông tin Nhưng bọn hắn biết trăm năm trước Lâm Sư Tổ Đã đánh thông bình phong phi thăng cổ thánh giới Bởi vậy đã trở thành đệ nhất cường nhân của huyền hoàng giới Đều đứng lên đi Nếu như đã bại lộ Lâm Phạm tự nhiên phải biến đổi Khi chất trường bối tàn ra Các người ở đây vì sao chỉ là một chút ngăn trở nho nhỏ, chỉ như vậy mà đã muốn chết rồi sao? Sau này có có thể theo đuổi được con đường vĩnh hằng cao hơn sao? Lâm Phạm mở miệng hỏi. kính sư tổ làm chủ, hỗn thế Bảo Vương Vương Tử Minh này thực sự đáng ghét, ức hiếp trăm năm nay, vốn cho rằng đạo thành công thì có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng mà không ngờ nhiều lần thất bại, bây giờ lại dính thêm cái đống này ở trên người, bọn con không còn mặt mũi gặp ai nữa. cái mùi thối ấy, sau này chúng ta suốt đời Chúng ta còn hy vọng gì mà tranh đấu với hỗn thế ma vương kia Nhìn chúng đại tử thiên kiêu Từng người từng người đều mang bộ dáng khổ bức Trong lòng lâm phàm cũng khổ sở không ít Điều này cũng phải trách mình Đưa ra nhiệm vụ Độ khó quá cao Đối với đám người trước mắt Vương tiểu mình có độ khó quá cao rồi Tuy rằng vẫn bị đuổi giết Nhưng mà trong quá trình đuổi giết Lại không phí một chút công sức Để những thiên kiêu này suyết đếp toàn quân bị diệt, Thực sự quá bị ai Kính xin sư tổ ra tay trần áp huấn thế ma vương này khiến huyền hoàng giới sáng sủa cản khôn thời khắc này đông đảo đệ tử thỉnh cầu đối với bọn hắn vương tiểu minh này thực sự không đánh được thiếu chút nữa bị đối vương bức cho phát điên nếu lâm sư tổ ra tay vậy sẽ cực kỳ đơn giản huấn thế mà vương này ta đã biết được trần áp hắn là chuyện đơn giản chỉ cần phay tay một cái là được nhưng bản sư tổ không thể ra tay bởi vì hắn đặt trở ngại bên trong võ đạo của các người chỉ có thể do các ngươi tự tay giết chết mới có thể chứng được con đường vĩnh hằng sau này Từ đây nhất phi trùng thiên Không ai có thể ngăn cản Lâm Phạm nói Nhưng chúng ta đã đấu cùng hắn trăm năm nay rồi Không chứng được một chút lợi lộc nào Sau này còn nắm bắt được gì Trong lòng mọi người đều khó chịu Đối với Vân Tiểu Minh dần dần sinh ra bất đắc dĩ Lâm Phạm nhìn bọn họ Mỗi người đều cực kỳ đau thương Đầu như là vỡ trứng vậy Việc này nếu còn tiếp tục Thì sau này phải làm sao chơi Mình muốn bồi dưỡng huyền hoàng giới Hy vọng tạo bồi ra cường giả đỉnh cao Khi đó cùng chúng lại thiên ý cổ thánh giới Chỉ còn chút nữa là thành công Nhưng mà hôm nay mỗi người đều đánh mất ý chí chiến đấu Điều này thực sự không tốt Thôi Bộ dáng này của các người Khiến cho sư tổ rất đau lòng Đã như vậy bàn sư tổ Thề đề thăng tư chất các người lên đỉnh cao đi Có điều trước tiên Phải rửa sạch những thứ dơ bẩn Trên người các người đã Lâm Phạm suy nghĩ một chút Vào lúc này nếu không cho chúng thấy điểm tốt Bọn chúng sẽ mất dần ý chí chiến đấu Một dòng nước từ trên thân Lâm phàm xuất ra Đây là tiên thiên tri thủy Có thể cọ rửa mọi dơ bẩn của thiên địa Bây giờ thượng cổ đại yêu ngũ hành viên mãn Điện tay vận dụng ngũ hành Thì cũng rất có năng lực Tiên thiên tri thủy giống như là cự long Quấn quanh trên người đám đệ tử Một nguồn sức mạnh thần bí Rót vào thân thể chúng Sau đó rửa sạch những ổ ấy đó Không không còn mùi thối nữa đây Đây không lẽ là tiên thiên tri thủy Trong truyền thuyết Đúng nhất định là vậy Lâm Sư Tổ tu luyện tiên thiên tri thủy Đến cảnh giới đại viên mãn Có thể cọ rửa vạn vật ở trên thế gian Nhưng những thứ dư bẩn này tính là gì chứ Sư Tổ không hồ là Sư Tổ Ta dùng quỳ thiên thủy Thì cũng không thể cọ rửa Vốn nghĩ rằng càng người thối cả đời mày May nhờ Sư Tổ chúng ta có được Lái tái sinh lần thứ hai Những thiên kiều tri tử này Vẫn còn sống ở huyền hoàng giới Bảo bối cỡ này bọn họ căn bản Không có cơ hội chiếm được Ví dụ như là tiên thiên ngũ hành Cho dù ở huyền hoàng giới, dù có thì cũng sẽ vô cùng hiếm hoi Bởi vậy, Lâm phàm nghĩ, nếu lần nữa có đầy đủ thánh dương đan, thì triển thêm một lần thiên hàng chân bảo nữa, khiến huyền hoàng giới trở nên giàu có. Được rồi, bản sư tổ lần này tới để tăng tư chất cho các người. Lần này Lâm phàm chuẩn bị chạm mặt một chút. Ngày vạn giới khai mở, Lâm phàm không chắc bản thân mình có mấy phần có thể chân áp thiên ý. Có điều nếu tăng tư chất của đám thiên kiêu chi tử này lên đỉnh cao, có lẽ sẽ còn sức mà liều mạng. Tư chất của bọn họ không tệ, bây giờ tăng thêm một lần nữa, càng như là cá gặp nước, thiên thượng thiên hạ không có người so sánh. Tăng tư chất, việc này chỉ có thần đan mới có thể làm được. Đúng đấy, huyền hoàng giới có ngàn vạn công pháp, nhưng bọn chưa bao giờ nghe có một môn công pháp nào có thể tăng cường tư chất nha tu vi của chúng ta đến đến cảnh giới thần tiên vị, nhưng nếu có thể lên cổ thánh giới, thì cũng chỉ được coi là một cao thủ nho nhỏ. Nhưng hôm nay sư tổ có thể dễ dàng tăng tư chất cho chúng ta. Người, người suốt cục đã cực hãn đến bậc nào Khủng bố thật Nằm ngón tay lâm phàm như nắm giữ tất cả thiên địa Từng đợt sức mạnh huyền ảo Như là sóng nước nhộn nhào Một vòng lại một vòng Bao trùm đỉnh đầu của bọn họ Dạy rỗ, tăng lên trong chớp mắt Một lần khí thức cường hãn phóng lên trên người đám đệ tử Từ chất tăng lên Cái thứ phòng ấn huyền bí ở trong cơ thể Dường như là bị hồng thủy giải khai Phóng ra hoàn toàn Khí vận của bọn chúng lại có bước thay đổi đến như vậy quan hệ giữa bọn họ và lâm phàm xuất hiện sự thay đổi âm một tiếng khí vận trùng thiên nhân số nhiều như là che phủ toàn bộ thiên địa khí vận quần quận như thể thần cản giết thần phật cản giết vật dù vương tiểu minh có mình bảo hộ nhưng đối mặt với đám người trước mắt thì cũng chỉ có thể kết cục tử thân vẫn đạo tiêu chém lâm phàm giơ một ngón tay ngưng thành một đạo kiếm vô hình nắm ở trong tay sau đó ngưng tụ thành một đoàn khí vận bỏ vào túi trữ vật số mệnh này Tạm thời để mình bảo quản Chờ khi vương tiểu minh dẫn các thiên kiêu chi tử này tới đỉnh phong Mình sẽ trả lại cho chúng Có lẽ lúc đó sẽ phát sinh chuyện vui ngoài ý muốn Lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi Ta cảm giác tư chất của mình đã tăng lên Ta cũng vậy Trước đây có rất nhiều chỗ không rõ Nhưng bây giờ hoàn toàn minh bạch rồi Ta đã kẹt ở thần thiên vị tầng 7 rất lâu Hiện tại cảm thấy bất cứ lúc nào Đều có thể đột phá Cô động thiên địa thần đan, Tư chất ta đã thay đổi rồi ầm một tiếng Thời khắc này tất cả bọn họ đều kích động Quy trên mặt đất Mặt đỏ ửng hô to Đa tạ ơn tái tạo của sư tổ Nhóm thiên kiêu chi tử Lần nữa bốc lên ý chí chiến đấu Bọn họ cảm thấy hiện tại mình đang tràn đầy lực lực Hỗn thế mà vương vương tử minh kia Mạnh mẽ đến đâu Bọn họ sẽ không sợ hãi Ừ nhớ kỹ Không cần lo chuyện gì Việc ở thượng giới còn chờ các ngươi giải quyết Các ngươi là con cưng của thiên địa Hy vọng trong tương lai Tương lai còn cần các người cứu vớt Lâm Phạm nhàn nhạt gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. "Vâng, sư tổ." Những câu nói cuối cùng của Lâm Phạm khiến cả đám dân trào chào. Bọn họ là nhân vật chính của thiên địa, là hy vọng của tương lai, toàn bộ thế giới đều cần bọn họ cứu vớt. Giờ đây, mọi người chỉ cảm giác trọng trách đè nặng trên vai, thật giống như là chân đạp đất, vai vác toàn bộ thế giới vậy. Lâm Phạm tùy ý phun một câu, đã thấp lại hy vọng cho bọn chúng, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đây. Đây là kết quả mà Lâm Phạm muốn nhìn thấy nhất. Ngoài vạn dặm Vương tưởng mình vui vẻ cả hát Chuyện phát sinh lần này đối với hắn đã sớm thành thói quen Đám người kia trăm năm qua Đều nhiều lần vây quét mình Nhưng mỗi lần như thế đều bị mình hãm hại đến gần chết Điều này khiến hắn rất hứng phấn <cười> Đám ngu xuẩn còn muốn đấu với ta Không biết tự lượng sức mình Không nghĩ đến ta là ai cơ chứ Lần này Phải đến nơi khác chơi mới được Cảm giác bắt đạt người khác quả thực rất là thoải mái Có điều bây giờ người hận mình ngày càng nhiều Cùng lắm thì nhiều hơn gấp đôi thôi Lúc này Vương Tử Minh đang suy tư chuyện nhân sinh đại sự Trăm năm này Mỗi giờ mỗi khắc không chơi bời Đều khiến cho hắn kỳ quái chính đã Lần này tùy ý vui đùa một chút Lại đề cao tu vi Hơn nữa tu vi càng ngày càng cao Vương Tử Minh cảm giác cuộc sống như thế Quả thực là vui sướng biết bao Nhưng Cũng lúc đó Hắn cảm giác rất mệt mỏi Nhưng không có đường quay đầu lại rồi hey. Thờ ra một tiếng Hắn đối với tương lai trước mắt có chút mềm mặt Tiểu Minh Đúng lúc này, thanh âm vang lên từ phía sau Sắc mặt của Vương Tiểu Minh biến đổi Không ngờ có người vô thanh vô thức gần mình Hơn nữa bản thân đã phát hiện ra Điều này khiến hắn khẩn trương Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia Vương Tiểu Minh đột nhiên thay đổi khuôn mặt Vô cùng kích động Lâm bà bá Đúng lúc này, hắn cảm giác thế giới đã sáng chói rồi Hỗn thế mà vương Vương Tiểu Minh khảo khóc Dầm một tiếng, ôm lấy bắp đùi của Lâm Phạm Bà bá cứu mang Lâm Phạm nhìn hỗn thế ma vương Lừng lẫy nổi xanh Đang ôm chặt chân mình khóc giống Việc này nếu để người khác nhìn thấy Chắc chắn là sợ tới mức rớt cảm Tiểu Minh đừng khóc Đâm Phạm nhẹ nhàng vỗ đầu hắn an ủi Không bà bá Người không cần ăn ủi ta Tiểu Minh hiện tại rất muốn khóc Trong lòng Vương Tiểu Minh oan ức Nhiều năm qua thực sự là quá đau khổ Không phải Người muốn khóc không cần ôm chân bà bá Nước mắt nước mũi đều dính hết quần ta rồi Đâm Phạm chê bài nói Vương Tiểu Minh ngần đầu nhìn Lâm Phạm Chớp chớp đôi mắt to Bi ai nói Bà bà Trong lòng Tiểu Minh rất đau khổ Vương Tiểu Minh khổ sở nói Người khổ cái gì Trăm năm qua Người không phải là hết sức tiêu xài sao Một đám thiên kiêu bị người bắt nạt Còn câu em gái của Vương Lão sát vách hai từ thì cũng là của ngươi. Người nói không Người khổ cái gì Lâm Phạm nghe Vương Tiểu Minh kể khổ Cũng có chút bất ác dĩ Tên này quá là vô sỉ Ông tướng này có đám thiên kiêu như là lũ khỉ để chơi đùa Một lần đùa nghịch đến 100 năm Hơn nữa Còn đùa bỡn vạn người Ở trong quá trình này không cần nói nhiều Đặc biệt là một vài nữ nhân Thiên kiêu kia Nếu Vương Tiểu Minh không chiếm tiện nghi của họ Đánh chết lâm phạm cũng không tin Vương Tiểu Minh vừa nghe Về mặt lập tức sững sở Có chút không rõ Bà bá Cái gì mà lão Vương sát vách Cái gì mà hai từ Oan uổng cho ta Ta nói này Trước đây có người nói với ta Ta cầu dẫn vợ hắn Ta nói không có Hắn không tin Động thủ đánh ta Ta giận quá nên đánh hắn tơi bời Khi ngừng lại ta mới biết Có người giả mạo danh hiệu của ta Việc này ta đã phải cõng trên lưng những mấy chục năm Ta nói với ai cũng đều không tin Vương Tiểu Minh nước mắt đứng trong Bà bá bảo bảo trong lòng có nỗi khổ Không có người để kể Như vậy sao Lâm Phạm không ngờ câu chuyện lại phức tạp như vậy Cái đám thiền kiều kia đông người như vậy Không phải người mỗi ngày đều đi khi giác người ta đó chứ Đối với số này Lâm Phạm có chút hoài nghi Một ngày bắt nạt một người Một năm là 365 ngày Một trăm năm là hơn 3 vạn ngày Mà đám thiên kiêu kia có đến 10.000 tên Tức là 3 ngày tên này bắt nạt một tên Tần suất này có chút đáng sợ nha Lâm phàm không nói còn tốt Nói xong Vương Tiểu Minh lại khóc Bà bá oan uổng ta Ta đã tính toán đâu ra đấy Cùng lắm thì chỉ đi ghi xẻ 6-7.000 tên thôi Những tên còn lại tham gia náo nhiệt Lại như ông vỡ tổ muốn trừ hại ta Mà ta lại không có chọc bọn hắn Người người nói ta phải xui xẻo không Vương Tiểu Minh khóc suốt mứt Sau khi gặp Lâm Phạm Nói hết tất cả oan ức trong lòng mình ra Tên này kêu ai Gẹo ai Hắn nói rõ Lại vô duyên vô cớ Nhiều hơn ba Bốn ngàn kẻ địch Nếu không biết trần tướng Còn thật cho rằng Người ta giết cả nhà hắn hey, Đúng là khổ cho người Nghe Vương Tiểu Minh kể xong Lâm Phạm vẫn có cảm giác Nó gặp bi kịch Chuyện như vậy mà có thể phát sinh Có điều nếu như đã như vậy Bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi Bà bá Có thể kết thúc chuyện này không Nói thật mấy chục năm trước còn vẫn rất vui sướng Nhưng mà mấy chục năm sau này quả thật là muốn đòi mạng Ta nhớ cha mẹ Cũng muốn gặp người nhà nhưng hiện tại Ta có nhà cũng không thể về Bà bá người xem đi Ta còn muốn đi ra ngoài Nhiều nhất là nửa ngày Khẳng định sẽ có một đám người về giết Người nói còn có còn thời gian tự do sao Một trăm năm nay Một mối tình vắt vai còn cũng không có Vương già xem như là tuyệt tự bà bá người xem ta đáng thương biết bao Hãy giúp ta một chút đi Vương tiểu mình thâm tình rơi lệ Lời nói ra khiến cho người ta chua xót đau lòng Không phải chính người không bỏ qua cho đám thiên kiêu kia sao Nếu lúc đó người mang bảo bối rồi trốn đi là được rồi Lâm Phạm cảm giác nguyên nhân chính ở bản thân vương tiểu mình Rõ ràng có nhiều cơ hội tốt bày ra trước mắt Chứng mình không biết quý trọng Còn trách ai bá bá lời này không đúng Nữ nhận thiên kiêu kia Người còn chưa nhìn thấy dáng dấp khó coi Bề ngoài xấu xí Xấu đến không thể khiến người khác muốn nhìn được Lúc đó không phải là nhìn thấy bảo bối Tại sao có khả năng... Liếm nước mắt trên mặt đi lừa người ta chứ Lần đó ta phải đối mặt với nàng ta ba ngày ba đêm Sợ đến hối trong lòng suốt hệt bóng đen luôn Vừa nhắc tới nước nhân thiền kiều đó Nội tâm của Vương Tiểu Minh lập tức run lên Đó là một loại tội lỗi không người nào có thể thừa nhận Nếu không có khi đó Tâm trí kiên định Sợ rằng đã sớm bị hù chết rồi Lâm Phạm không nghĩ tới trăm năm nay Vương Tiểu Minh có những ngày tháng muôn màu muôn vẻ như vậy Người thực sự muốn trở về Sau khi trở về Lại muốn làm gì Lâm Phạm hỏi Bà bá, ta thực sự là muốn trở về Tính toán thời gian thì ta cũng nên trở lại kế thừa trước gia chủ của cha Sau này trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày Hưởng thụ một chút, cưới mấy người vợ, sinh mấy đứa con Cũng rất là vui vẻ Vương Tiểu Minh suy tư một chút Cảm giác cuộc sống như thế mới là cuộc sống mình cần nhất Không muốn khi dễ người khác nữa sao Lâm Phàm hỏi Vương Tiểu Minh gấp gáp quát tay Đừng, đừng tới Một trăm năm qua, đã khi dễ người đến bội thực rồi Sau khi trở về, ta muốn làm người tốt Thường xuyên trợ giúp người khác trời à lâm phạm nghe như thế trở nên ngây dại sợ tên này bị chúng ta có điều không được không có thể chất đặc thù của tiểu minh thì những thiên kiêu này sẽ phát triển cơ hội rất chậm nhất định sẽ để cho hắn tiếp tục công việc mới được được bà bá hiện tại mang người về lâm phạm vung tay áo bao phủ tiểu minh xuyên thấu hư không trong nháy mắt đi tới hư không phía trên vương gia trăm năm trôi qua vương gia kéo dài không suy Càng ngày càng lớn mạnh nhưng vẫn luôn ở phạm vi một thành Bây giờ vương gia phát triển đến trình độ cực kỳ kinh khủng Gia tộc dòng chính đông đảo Phe phái cũng nhiều Ồ oh, ba bá Phụ thân ta đâu Cái tên này là ai Sao lại trở thành gia chủ rồi Vương Tiểu Minh nhìn vị nam tử trung niên phía dưới Nghi hoặc hỏi Tiểu Minh Đã qua đời trăm năm rồi Đây là đời thứ sáu là chắt trai của người đấy Tôn tử Lâm Phạm trả lời Sau đó một màn xuất hiện ở trước mặt Tiểu Minh Ngươi nhìn, phụ thân của ngươi, huynh đệ của ngươi, cháu của ngươi, nhi tử cháu ngươi Đều đang bế quan tu luyện Người nói xem bây giờ ngươi trở về Còn có thể cùng bọn tử bối cấp trước gia chủ à Lâm Phạm nói Ta Vương tử minh thấy cảnh này trợn tròn mắt, thờ hồn hền, sắp khóc luôn Bà bá, như vậy không công bằng Ta còn chưa được tận hưởng cảm giác làm gia chủ Sao lại có thêm nhiều vãn bối như vậy được chứ Thật là đau lòng bà Những biến hóa này thực sự là quá nhanh Nhanh tới mức hắn không thể tiếp thủ chỉ mới có trăm năm không trở về thôi, sao mà có thể biến hóa lớn như vậy? Lâm Phạm vỗ vài hắn quyền. Tiểu Minh, nghe bà Bá nói một câu, tốt nhất ngươi nên trở lại tiếp tục khi dễ. Bà Bá cảm đoàn với người, chỉ cần thời gian vừa đến, bà Bá cho ngươi một thế giới, để cho ngươi tận hưởng cảm giác nhất vương chi chủ, có được hay không? Bản thân có công năng sáng tạo chi chủ, sau này nhất định sẽ thu thập càng nhiều thế giới hơn, khi đó cho Tiểu Minh một cái, chắc không là vấn đề. Tiểu Minh, người không hài lòng sao? Vậy thì hai cái đi Lâm Phạm thấy nó trầm mặt không nói Cho rằng không đủ Bởi vậy cho thêm một cái Lâm Phạm không biết Khi nó nghe bà bá cho mình Làm chi chủ một thế giới Nội tâm bắt đầu nhảy lên Vừa chuẩn bị mở miệng đáp ứng Lại nghe Lâm Phạm cho thêm một cái nữa Kích động muốn xử bà bá ba cái Chỉ cần người đồng ý ta ba cái Ta sẽ tiếp tục trở lại khi dẫn người khác Vương tiểu Minh xào quyệt nói Được không thành vấn đề Ba cái thôi mà bà bá đáp ứng người Thời khắc này Lâm Phạm nở nụ cười, trẻ con dễ dạy Cảm tạ ba ba Vương Tiểu Minh cười vui Nỗi khổ trăm năm gì đó đã sớm quyền sạch Bây giờ trong đầu hắn đều là chi chủ thế giới Lâm Phạm nở nụ cười Sau đó búng tay một cái Một giọt máu rung động trong hư không Sau đó rót vào cơ thể Tiểu Minh Đám thiên kiêu được mình tăng tư chất Nếu không tăng lên cho Tiểu Minh Thì hắn chết chắc à, Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Hôm nay các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào